Âm! Um, một âm thanh ảm đạm vang lên, linh kiếm trong tay người con gái bay ra ngoài. Lôi cương mở hai mắt, nhìn chầm chầm vào người con gái, lạnh lùng quát. Đủ rồi! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 148 chỗ hiểm yếu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 148 chỗ hiểm yếu. Lôi cương gầm lên. Khiến cho người con gái mặc áo xanh nhất thời ngây người. Như thể không tin được một kích của mình lại bị lôi cương ngăn trở dễ dàng như thế. Trong tay nàng lại xuất hiện một thanh kiếm màu xanh rồi lạnh lùng quát. Huyền Kim Lệ Cương. Linh kiếm màu xanh đột nhiên bột phát ra ánh sáng màu vàng nóng rực Trong lòng lôi cương rung lên thiếu chút nữa Thì quên mất người con gái mặc áo xanh này chính là cao thủ thiên giai kiếp cương Lôi cương vội vàng lùi lại hắn lấy thanh hư kiếm khổng lồ ra Ngay lập tức vang lên những tiếng tiếng sấm sét, khí thế toàn thân hắn bùng nổ lôi cương lạnh lùng nhìn người con gái mặc áo xanh, người con gái mặc áo xanh cũng nhìn chằm chằm vào thanh hư kiếm khổng lồ trong tay lôi cương, Ngực nàng phất phồng, khuôn mặt cười dính bụi trở nên đỏ ửng, đùng đùng nổi giận, trường mắt nhìn lôi cương nói, ngươi còn nói không sao, ngươi giải thích thế nào về thanh kiếm to kia? Lôi cương sững sốt, lạnh lùng nói Xin ngươi nói ra sự tình cho ta biết ta đã đắc tội với ngươi khi nào Trước đây ta biết ngươi sao Người con gái mặc áo xanh thở dốc, hai mắt gần như phun lửa, phẫn nổ quát Trước đây, ngươi đã sợ ta Ngươi còn đoạt mất chiến lợi phẩm của ta, ngươi còn nói không sao Trong đầu lôi cương trầm tư Một lúc lâu sau, hắn nhớ lại, 10 tháng trước, gã đàn ông mặc áo đen kia. Lúc đó, lôi cương thấy hắn đúng là một người con gái nên đã không giết. Lẽ nào người con gái mặc áo xanh chính là hắn? Nhớ tới lời người con gái mặc áo xanh nói lúc trước, lôi cương càng khẳng định điều đó là đúng. Hắn nhìn vào mắt nàng, nói... Lúc đó nếu sớm giết ngươi thì có phải xong xuôi mọi chuyện không? Khuôn mặt người con gái mặc áo xanh cứng lại quát một tiếng, rồi trong nháy mắt nàng lại hiện ra trước mặt lôi cương. Linh kiếm trong tay nàng tỏa ra ánh sáng màu vàng dài đến 10 thước đâm về phía ngực lôi cương. Lôi cương ngây người khi thấy đòn công kích quỷ dị như vậy. Căn bản hắn không biết làm sao nàng có thể xuất hiện trước mặt hắn Lôi cương nghiêng mình giữ hư kiếm trên ngực Nhưng công kích sắc bén của thiếu nữ xác định phải lấy cho được mạng của lôi cương Một tiếng động vang lên Lôi cương và hư kiếm đều bị đánh bay Khí huyết trong lòng lôi cương sôi trào Mặc dù Kỹ năng tấn công của người con gái này vẫn còn quá kém Nhưng nàng đúng là một cao thủ cường giả kiếp cương hậu kỳ Chỉ một đòn đã làm cho lôi cương bị thương nặng. Sát khí trong lòng lôi cương nổi lên, hư kiếm được bao phủ bởi những tia chết màu tím vang lên những tiếng loạt soạt. Hơi thở điên cuồng của lôi cương khiến cho người con gái kinh hoàng. Lôi cương bỗng nhiên bạo động quát một tiếng giận dữ rồi bổ một kiếm về phía người con gái. Hờ! Người con gái mặc áo xanh hừ lạnh một tiếng, bàn tay phải nàng suốt ra sát ra một con rùa to. Ngay lập tức con rùa đột nhiên hóa thành một bộ chiến giáp rồi bọc lấy người thiếu nữ. Trên mặt ngoài của bộ chiến giáp do con rùa hóa thành tản ra một thứ ánh sáng màu vàng cùng với những con chữ chi chức toàn thân. Che phủ nàng. Chỉ trừ lại có khuôn mặt. Được phủ thêm chiến giáp, người con gái mặc áo xanh không tỏ ra yếu thế, nghênh đón lôi cương. Một tiếng nổ vang lên, mặt đất ầm ầm chấn động. Một đạo sóng chấn động cuốn sạch bốn phương tám hướng, bụi bạm bay lên, mấy cậy đại thụ xung quanh gãy gượt. Ngực lôi cương như thể bị một tảng đá to đè nặng, sức mạnh một kiếm của người con gái này vượt cả dự liệu của lôi cương. Mà nàng lại được phủ thêm chiến giáp rùa, nên việc phòng ngự và công kiếp cũng được nâng cao. Do đó bù đắp được kỹ năng chiến đấu của nàng. Lôi cương hạ quyết tâm phải giết người con gái mặc áo xanh này. Thần thức hắn kiếp thiết lân giáp trong nháy mắt toàn thân bắt đầu khởi động. Làn da màu đồng của hắn tỏa ra ba loại ánh sáng, rồi lân giáp xuất hiện bao phủ toàn thân. Lúc người con gái mặc áo xanh còn sững sốt thì lôi cương đã biến mất rồi. Vù vù. Người con gái mặc áo xanh chỉ nghe bên tai mình có tiếng gió thổi vù vù. Nội tâm nàng quý lên. Linh kiếm trong tay hướng về phía sau công tới. Nhưng lúc này lôi cương lại hiện ra phía trước người con gái bổ một kiếm vào bộ chiến giáp trên người nàng. Một âm thanh vang lên, lôi cương bay ngược về phía sau. Một cổ lực lớn cùng với sức mạnh điên cuồng ép lên người lôi cương. Khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn sôi trào. Rồi phun ra một đúng máu. Trong lòng lôi cương giận dữ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Khoát lại chiến giáp, người con gái mặc áo xanh đầy vẻ đắc ý, ném cái nhìn sắc lạnh về phía lôi cương. Lạnh lùng nói Thật là không biết lượng sức mình Chiến giáp U huyền Ngươi há lại có thể đánh vỡ sao Lôi cương quỳ một gối xuống Hai mắt lạnh lùng Nhìn chầm chầm vào vẻ mặt đắc ý Của người con gái mặc áo xanh Trong lòng ngưng động Chiến giáp U huyền có thể bắn ngược lại lực của mình sao Lôi cương làm sao không biết đạo lực cực mạnh đó được phát ra từ tay mình Rống Ở sâu trong rừng rậm Đột nhiên truyền đến một âm thanh gầm gừ của hung thú Làm cho lá cây xung quanh đều chấn động Lôi cương chỉ cảm thấy một cổ khí thế kinh khủng từ sâu bên trong phát ra Làm cho hắn lại phun ra một ngụm máu tươi Sắc mặt người con gái mặc áo xanh thay đổi Nàng nhìn sâu vào trong rừng, vẻ mặt lo lắng và sợ hãi. Nhưng, lúc này, lôi cương đột nhiên nhảy bật lên, giận dữ quát một tiếng. Khai Thiên Thức thứ 19 Hư kiếm trong tay hắn sáng rực lên, một làng khí thế kinh khủng tỏa ra mãnh liệt. Một lưỡi kiếm mang như tỏa ra ba loại ánh sáng lao về phía người con gái mặc áo xanh. Người con gái mặc áo xanh không mảy may nhút nhứt. Mà lôi cương chỉ nhìn thấy một đạo mũi kiếm theo đường cũ hướng về phía mình mà bổ tới. Trong lòng lôi cương vừa sợ, vừa giận, né tránh. Rồi mũi kiếm bổ về phía sau lôi cương. Ẩm! Mặt đất nổ tung, xuất hiện một hố lớn, hơn 10 cây đại thụ cũng nổ tung. Lôi cương không thể tin được nhìn người con gái mặc áo xanh trong lòng vô cùng khiếp sợ. Chiến giáp này rốt cuộc là chiến giáp gì? Sao lại kinh khủng như vậy? Người con gái lạnh lùng nhìn về phía lôi cương, nói Chiến giáp u huyền của ta cho dù cường giả cương vương cũng có thể phản lại được chứ đừng nói là người. Ngươi có biết, ngươi đã mang ta và ngươi vào một nơi chính phần chết một phần sống không? Lúc này khí chất của người con gái mặc áo xanh đã có một sự thay đổi lớn so với trước kia. Nhưng âm thanh vẫn lạnh giá hàm chứa một phần oai phong. Chính phần chết một phần sống. Lôi cương kinh nghi nói, liếc mắt nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của người con gái mặc áo xanh. Hừ, chẳng nhẽ ngươi không biết rừng thôn ma kinh khủng như thế nào sao? Trong đôi mắt đẹp của người con gái mặc áo xanh lộ ra một tia lo lắng, lạnh lùng nói. Lôi cương nhìn mắt người con gái, lắc đầu. Mặc dù, lúc này, sát khí của lôi cương đã nổi lên. Nhưng tiếng thú rống lúc trước làm cho nội tâm hắn vô cùng hoảng sợ. Hắn cũng cảm giác nơi này hơi khác thường, bèn thấp giọng nói Ta chưa từng nghe tới rừng thôn ma Người con gái mặc áo xanh ngạc nhiên, nhìn vào mắt lôi cương, lạnh lùng nói Ngươi có biết rừng thôn ma gần với cái khi sấm chết mưa bão không? Nghe đồn Khi cái khe sấm chết mưa bão yên tĩnh thì từ thâm uyên hàng trăm người tu ma tiến vào rừng thôn ma này mà không ra được. Cho nên tu luyện giả mới gọi đây là rừng thôn ma. Nhưng mà, lúc đó trong số người tu ma thấp nhất cũng là đạo vương hậu kỳ. Chứ đừng nói là hai người chúng ta ngay cả cảnh giới cương vương cũng chưa sờ tới. Lôi cương kinh ngạc, nhìn xung quanh, thần thức tản ra, Thì phát hiện ra thần thức của mình bị hạn chế. Chỉ có thể bao phủ được một km. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy nghiêm trọng. Lúc trước khi mảnh thú mới gầm lên đã khiến mình hột máu thì đừng nói là đối mặt với nó. Lôi cương đưa mắt nhìn sang bên trái, nhánh một cái, hắn chạy vội về hướng đó. Đừng nghĩ đến việc chạy thoát khỏi rừng thôn ma. Toàn bộ rừng rậm thôn ma đều có kết giới bao phủ. Vào thì dễ. Nhưng có thể đi ra sao? Khó như lên trời vậy. Người con gái mặc áo xanh như thể nhìn ra suy nghĩ của lôi cương nên lạnh lùng quát. Lôi cương vẫn tiếp tục chuyển động, hướng về phía trước chạy như điên. Chưa tới một khắc, lôi cương ủ rũ đi về chỗ cũ, nhìn người con gái mặc áo xanh. Nói Chẳng nhẽ cả đời này chúng ta bị nhốt ở đây sao Ngươi nghĩ cách đi Lông mày người con gái mặc áo xanh cau lại Lạnh lùng nói Lôi cương khẽ cau mày Nói Nếu ngươi muốn sống mà ra khỏi nơi này Xin ngươi hãy hạ ân oán trước đây xuống Với lại Lần đó ta chỉ là muốn xác nhận xem Ngươi có đúng là nữ hay không thôi Hừ Chứ không hề nghĩ lại dẫn đến việc chém giết này. Nếu không vì ngươi ta đâu có đi đến cái chỗ quái quỷ này. Sau này cho dù là trai hay gái. Xem ra cũng đều phải giết thế là xong chuyện. Khuôn mặt người con gái mặc áo xanh lạnh như băng. Nàng hừ một tiếng. Không nói gì thêm. Mà ngồi bắt chéo chân. Không biết suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau đó, lôi cương thở dài, nói. Chỉ nói vậy thôi. Chỉ cần hai người chúng ta ra khỏi nơi này, lúc đó chúng ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra sao. Chiến giáp rùa của người con gái mặc áo xanh chậm rãi tự động tản ra. Hóa thành một sát rùa to bằng bàn tay. Rồi bị người con gái mặc áo xanh thu vào giới chỉ Sau khi nàng khôi phục lại như ban đầu từ dáng vẽ Đầu tóc Áo choàng Khuôn mặt lạnh như xương, Rồi liếc mắt nhìn lôi cương một cái Thấy người con gái mặc áo xanh như vậy Lôi cương không để ý tới nàng nữa Mà ngồi xếp bằng Lặng lặng tu luyện Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 149 chiến giáp U huyền Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 149 chiến giáp U huyền Ngoại trượt tiếng gầm ngừ từ sâu trong rừng rậm truyền đến, nơi này yên tĩnh đến kỳ lạ. Cuối cùng người con gái mặc áo xanh nhịn không được đành liếc mắt nhìn lôi cương tu luyện. Rồi hừ lạnh một tiếng Lôi cương mở hai mắt Lạnh đạm nhìn người con gái Chậm rãi nói Không phải ngươi nói rằng Ở đây cho dù người tu ma cấp Bập đạo vương đến thì coi như Mười phần chết chính Nếu vậy thì ở huyết ngục này Làm gì có ai có bản lĩnh Có thể đến đây cứu chúng ta nữa Là ta Chứ không phải chúng ta Người con gái mặc áo xanh Lạnh lùng nói Khuôn mặt lôi cương cao lại, Lương, ai, ai, Nương, gương, Lẽ nhìn người con gái, Rồi đứng lên, Đi về phía trước, Trong lòng hắn hết sức bình tĩnh, Đã tới rừng rậm thôn ma rồi, Xem ra, Không thể trông đợi vào người con gái này để tìm được đường ra ngoài, Mà chỉ có dựa vào mình thôi. Đã như vậy, hắn quyết định đi tìm. Có một quả bom ở bên cạnh khiến cho lôi cương cảm thấy khó chịu. Thấy bóng dáng lôi cương đã đi xa. Khuôn mặt người con gái mặc áo xanh khẽ động đậy. Nàng định lên tiếng rồi lại phát hiện ra. Giọng nói của nàng bị tắt trong cổ họng không thể nói được. Cuối cùng nàng chỉ lạnh lùng nói Vậy mà còn dám đi vào trong Rõ thật là liều lĩnh Nói xong Nàng lại nhắm mắt lại Ngồi xếp bằng tu luyện như thể tính toán Sẽ có người tới cứu Lôi cương liếc mắt nhìn về phía sau Thì phát hiện ra người con gái mặc áo xanh không đi cùng bèn nuốt khẩu khí lại Rồi ngưng tụ lân giáp một lần nữa Chỗ này có một sự nguy hiểm, nên lôi cương chỉ có thể hết sức đề phòng. Ngao, rống, lôi cương phát hiện ra trong khu rừng liên tục vang lên tiếng quạ kêu, mảnh thú gầm gào. Lôi cương thấy hơi khó hiểu, những động vật bình thường này mà có thể sống cũng với linh thú và mảnh thú sao. Điều này ở trung su giới còn khó thấy. Theo như lời người con gái kia thì trong rừng thôn ma này rất là kỳ lạ. Tu luyện giả mà vào trong thì rất ít có khả năng ra ngoài, chẳng lẽ là do kết giới bên ngoài. Lôi cương nghĩ đến tiếng gầm gừ trước đó làm cho máu huyết của hắn sôi trào, mà chấn động, bước chân cũng chậm lại. Lúc này mình đã đi vào sâu bên trong. Không phải là tìm đường chết sao nhìn bốn phía xung quanh. Thần thức lôi cương phóng ra. Trong vòng cây số, ngoài trừ có mấy động vật nhỏ đang trốn chỗ này chỗ khác, thì không có linh thú nào khác. Lôi cương suy nghĩ một hồi, ngừng lại ở một gốc cây đại thụ, bố trí một cái trận che mắt và tụ linh trận, rồi ngồi xếp bằng tu luyện. Trong đầu lôi cương lại hiện ra mấy trăm loại trận pháp. Nhưng những trận pháp này là để học được thì cơn A Nương B Hơn A Rơn Quy Quy Quy Vận dụng sức mạnh ngũ hành. Nhưng lúc này lôi cương không thể bố trí được chúng. Nhưng chỉ cần dùng linh thạch thì dễ như trở bàn tay. Giống như cấm linh trận ảo trận, chỉ cần dùng thủ quyết là được rồi. Lôi cương chậm rãi căn cứ theo những gì mô tả trong dầu, hai tay không ngừng bắt quyết. Nhưng những thủ quyết đó rất khó, lôi cương phải mất tới nửa khắc sau mới hoàn thành. Hắn hiểu rõ khi chiến đấu trận pháp phải được bố trí trong thời gian ngắn nhất. Hắn cũng rõ trận môn từ thời viễn cổ có thể danh chấn bảy giới chắc chắn rất kinh khủng. Cho nên Lôi Cương lại bắt đầu quyết tâm luyện tập thủ quyết. Cứ như vậy, Lôi Cương luyện tập hết ngày mới dừng lại. Lúc này, đối với yêu cầu tối thiểu của ảo trận, Lôi Cương có thể làm được. Điều này làm cho lòng tự tin của Lôi Cương được thỏa mãn. Tuy nhiên, có một sự nghi ngờ vẫn luôn tồn tại trong đầu lôi cương. Tu vi của mình đã đạt tới kiếp cương hoàng giai. Đã bước một nửa vào kiếp cương huyền giai rồi. Mà rốt cuộc, như vậy thể chất của mình là thuộc tính gì? Ngũ hành kim, một thủy, hỏa, thổ đều không được sao? Như vậy thì vì sao mình có thể công kiếp mạnh như vậy? Lôi cương suy nghĩ sau khi thoát khỏi chỗ quái quỷ này Mình sẽ lại thử cột đá kia Để xem rốt cuộc Thể chất của mình là thuộc tính gì Sau khi hạ quyết tâm Lôi cương lại nhắm hai mắt lại Rồi dự định tu luyện để phá vỡ hoàng giai để bước vào huyền giai Nhưng mà cách đó không xa Có một làng linh khí chập trần khiến cho lôi cương hơi sững sốt Hắn phóng thần thức ra thì phát hiện đúng là linh khí truyền ra từ ngoài giáp ranh khoảng 1 km. Chẳng lẽ là nàng? Lôi cương thầm nghĩ, nhưng vừa nghĩ đến người con gái lạnh như băng kia, lại kiêu ngạo như thế. Lôi cương cảm thấy rất ghét, bèn quyết tâm chìm vào tu luyện. Không lâu sau đó, lôi cương lại mở hai mắt ra, thầm nghĩ trong lòng. Nếu đã nhiều cường giả không thể ra khỏi rừng thôn ma như vậy Thì lần này đúng là có thể phải nhờ đến nàng rồi Lôi cương hiểu rõ Thân phận của người con gái mặc áo xanh chắc chắn không tầm thường Với lại nàng đã nói qua là sẽ có người tới cứu nàng Có lẽ đó là cơ hội duy nhân cho mình rời khỏi đây Lôi cương đứng lên khuôn mặt bình tĩnh Để đi ra ngoài thì đành nén chịu đi Hắn khẽ cử động Rồi loán một cái liền chạy đến chỗ có linh khí chập chờn. Một lúc sau Lôi cương dừng lại trên một nhánh cây đại thụ Nhìn cuộc chiến đấu ở đằng trước Trong lòng hắn hoảng hốt Lúc này Người con gái mặc áo xanh đã mặc bộ chiến giáp u huyền Linh kiếm trong tay liên tục công kiếp tới một con vượng to, cao đến mười trương. Hai tay con vượng này dài như một cây đại thụ. Mỗi một quyền của nó đều kèm theo tiếng gió xé. Sức lực bên ngoài của nó càng khiến lôi cương kinh hãi. Từ hơi thở của nó bay đến thì con vượng này đã đạt đến trung phẩm ngũ giai rồi tương đương với cường giả kiếp cương. Ầm, ngao. Sau mỗi lẫn con vượng này tấn công người con gái mặc áo xanh thì nó đều phát ra một tiếng kêu thống khổ. Lôi cương thầm nghĩ chiến giáp u viền của người con gái mặc áo xanh thật kinh khủng. Hắn nhớ lại lúc trước mỗi lần mình công kiếp đều bị bắn ngược trở lại mà con vượng khổng lồ này cũng thế. Lôi cương tụ hỏi nếu người con gái này mặc bộ chiến giáp u huyền thì còn có cái gì có thể giết được nàng. Con vượng khổng lồ không chịu yếu thế, nó tấn công người con gái. Sau vài lần tấn công liên tiếp, con vượng khổng lồ gào khóc đau đớn, rồi chạy nhanh vào sâu bên trong. Khanh khát Nhìn con vượng khổng lồ bỏ chạy, người con gái mặc áo xanh cười rộ lên. Bỗng nhiễn, ánh sáng từ thanh linh kiếm trong tay nàng bắn ra bốn phía, mà nàng cũng biến mất. Đứng ở trên cây đại thụ, lôi cương biến sắc, chỉ nghe thấy bến tai có tiếng gió vù vù. Trong lòng hắn run lên, cơ thể nhanh chóng khởi động thành lân giáp, không mảy may suy nghĩ nhiều rồi lấy ra hư kiếm. Cơ thể lôi cương bật lên không trung, xoay người bổ ra một kiếm. Tất cả mọi cử động của hắn đều hết sức linh hoạt. Nhìn thì rất đơn giản nhưng cần phải có khả năng thì mới có thể làm được. Bỗng nhiên, lôi cương nhìn về phía trước, thấy một cái bóng màu vàng với những ký hiệu, đồng tử lôi cương cao lại. Một mũi kiếm hết sức điên cuồng đánh về phía hắn. Lôi cương thầm kêu không ổn. Làm sao mà hắn lại quên được chiến giáp kỳ lạ kia của nàng Trong lòng lôi cương đổ mồ hôi lạnh Đương nhiên lôi cương hiểu rõ một kích của mình có thể kinh khủng đến thế nào Hắn vội vàng né tránh đòn tấn công ngược lại Vù vù Nội tâm lôi cương kinh hải trống ngực hắn đập thình thịt Mối đe dọa trí mạng bao phủ toàn thân lôi cương Hắn nhanh chóng thổi hư kiếm trong tay, cương khí toàn thân ngưng tụ, dồn lên hai tay. Hai! Lôi cương quát lên một tiếng lớn, hóa thành một đào áo ảnh, vọt vào trong biển ánh sáng màu vàng. Âm! Um. Lôi cương chỉ cảm thấy, hai tay mình đánh trúng một cái gì đó mềm nâng, hơn y u nâng. Không để cho lôi cương kịp phản ứng đã cảm thấy... Vật mềm nhũn đó bức thình thình trở nên kinh khủng. Hai cố sức mạnh kinh khủng theo hai tay chui vào trong người hắn. Phúc, phúc, phúc. Lôi cương phun ra từng ngụm máu tươi bay ngược về phía sau. Trong cơ thể hắn, lục phủ ngũ tạng đều xê dịch. Hơn 10 cây đại thụ bị chặt đứt đổ trên mặt đất. Hai mắt lôi cương nhìn lên phía trên. Hình dáng có vân màu vàng nhạt hiện ra. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Rồi một đạo kiếm màu vàng nhằm hướng lôi cương mà bắn xuống. Lôi cương chỉ cảm thấy có một mối nguy nguy lớn. Hắn muốn di động, Nhưng không thể động đậy được. Hai con ngươi hắn co lại nhỏ như một cây kim. Dần dần, Dần dần, Lôi cương cảm thấy tốc độ của thứ ánh sáng đó chậm lại Là ý cảnh Trong lòng lôi cương kinh hoàng Đã lâu rồi, hắn không cảm giác thấy ý cảnh Vậy mà lúc này, nó lại xuất hiện Mọi đau nhức bức rứt trong người lôi cương lúc này biến mất Hư kiếm lại xuất ra Trong đầu lôi cương như vừa chạm vào một vật gì đó Khai thiên Thức thứ thứ hai mươi, lôi cương chợt quát. Người con gái mặc áo xanh vô cùng khiếp sợ. Khi nhìn thấy lôi cương như thể nằm dơn, u Vinh, Quy, Quy, Ờ, Quy, Đóng bụng bẩn. Sát khí của nàng nổi lên. Chỉ muốn cho gã đàn ông đáng ghét này hồn phi phách tán. Nhưng lại đột nhiên nàng cảm thấy một mối nguy hiểm bao phủ toàn thân. Điều này khiến cho nàng kinh hãi. Sau khi phủ thêm chiến giáp u huyền, người con gái mặc áo xanh lần đầu tiên khi đối diện với người có tu vi dưới cương quân, đạo quân cảm thấy nguy hiểm. ầm, uhm, Người con gái mặc áo xanh chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể mình như sôi lên. Một cố sức mạnh cuồn bào qua chiến giáp U huyền phủ khắp toàn thân nàng. Phốc, miệng người con gái bắn ra máu như thể diều đứt dây mà bay ngược ra phía sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 150 ta muốn hắn chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 150 ta muốn hắn chết. Người con gái mặc áo xanh ngã xuống đất. Chiến giáp u viền kia cũng tự động hóa thành một cái sát rùa bằng bàn tay. Rồi rơi xuống. Mặt ngoài của xác rùa xám xịt chẳng còn linh khí sung túc ánh sáng tỏa ra bốn phiếu như trước. Rõ ràng bây giờ người con gái đã bị thương nặng trên váy áo màu xanh của nàng lấm chầm đầy màu hồng. Khuôn mặt nàng vô cùng nhợt nhạt. Nhưng như vậy lại khiến cho nét đẹp của nàng càng làm cho kẻ khác phải mến yêu. Sau khi lôi cương phát ra chiêu thức khai thiên thứ 20, cảm giác toàn thân tê dại, đau đớn lại quay lại. Hơn nữa, cương khí và nội kình trong kinh mạch gần như mất hết. Lôi cương hít mạnh một cái, rồi đáp xuống đất. Hắn nhìn thẳng về phía người con gái đang hôn mê. Rồi nuốt một viên đại hoàng đen để bình phục. Với tác dụng kỳ diệu của đại hoàng đen, đủ một canh giờ sau, lôi cương mới hoàn toàn khôi phục. Trong lòng lôi cương thầm than với huy lực kinh khủng đó. Nếu thể chất của hắn không mạnh thì hắn nhìn người con gái mặc áo xanh hôn mê. Trong mắt xuất hiện sát khí nổi lên. Nhưng rất nhanh, sát khí đó lại biến mất. Lôi cương thở dài Mình mà muốn ra khỏi rừng thôn ma này Thì còn phải dựa vào nàng Nên lúc này không thể giết nàng được Đi tới bên cạnh người con gái Thần tê, Hơn u, Vinh Quy Quy Cương Lôi cương dò xét thì phát hiện ra tình trạng của nàng rất nghiêm trọng Nhưng sẽ không chết được. Lôi cương cũng không muốn lãng phí một viên đại hoàng đan. Hắn hiểu rõ. Người con gái này là hạng người được nuôn chiều từ bé. Tuy rằng. Tu vi của nàng đã đạt tới kiếp cương thiên giai. Nhưng có lẽ khó mà giết được một kiếp cương hoàng giai. Bỗng nhiên. Lôi cương nghĩ đến chiếc xe ngựa lúc trước. Nếu mà người con gái này mặc thêm chiến giáp u huyền Thì mình chỉ có một con đường chết Lôi cương kinh hải Toàn thân đổ mồ hôi lạnh Hai mắt hắn nhìn về chiến giáp u huyền cỡ bàn tay bên cạnh Cầm lên Tỉ mỉ quan sát Sát rùa này rất chắc chắn Lôi cương nhìn không rõ nó được luyện thành từ chất liệu gì Hai tay hắn ngưng tụ nội kình cũng không thể phá vỡ nó. Lôi cương lại lúc trước khi đánh lên bề mặt của nó rõ ràng là rất mềm. Xem ra hiểu biết của mình rất hạn hẹp. Khi lôi cương đang quan sát chiến giáp u huyền thì đột nhiên trên không trung lan đến một sự dao động. Trong lòng lôi cương kinh hải hắn nhìn về phía hư không thì chỉ thấy Trong hư không, liên tục xuất hiện những gợn sóng như thể có người ở bên ngoài kết giới công kiếp vào. Trong lòng lôi cương vui vẻ, chẳng nhẽ là có người đến cứu người con gái mặc áo xanh này sao? Tốt độ thật nhanh, nhưng khuôn mặt lôi cương chợt biến đổi, hắn nhìn người con gái mặc áo xanh trong lòng thầm nói. Hy vọng người con gái này không để bọn họ giết mình, không thì... Sát khí lôi cương lại hiện ra cầm chiến giáp u huyền cho vào trong giới chỉ Nghĩ đến đó Lôi cương vội vàng lấy ra một viên đại hoàng đan Để vào miệng người con gái mặc áo xanh Rồi trút nội kình vào trong cơ thể của nàng Giúp nàng khôi phục Lúc này lôi cương chỉ có thể làm được như vậy Đột nhiên trong hư không chật xuất hiện một trận gió lốc xé rách ra một vết nứt, Mấy bóng người liền xuất hiện trong không trung. Lôi cương chỉ cảm thấy một cổ uy thế kinh khủng như thể núi Thái Sơn đang đè về hướng mình. Lôi cương kêu lên một tiếng đau đớn cố gắng đè nén máu huyết đang sôi lên trong người. Hai mắt hắn lộ ra vẻ dữ tận nhưng rất nhanh lại ẩn đi. Trong lúc đó, thoáng một cái, mấy bóng người đó đã xuất hiện trước mặt lôi cương. Địch tuyết! Một người kêu lên kinh ngạc, một ngọn lửa khổng lồ liền bắn về phía lôi cương. Trong lòng lôi cương rung rẩy mà nhảy lên lên. Hai mắt hắn bình tình nhìn chầm chầm về phía bốn người vừa đột nhiên xuất hiện. Mặt đất xuất hiện một cái động lớn. Mà người con gái mặc áo xanh nằm trên đất. Đã nằm trong lòng người đàn ông trung niên mặc áo chiến giáp ngâm đen. Trong số mấy người đó có một gã mặc áo chiến giáp ngâm đen. Hai mắt như mắt mắt hổ. Tạo cho người ta một cái cảm giác uy nghiêm. Khuôn mặt của y hết sức tốn tú. Người đó nhìn về phía lôi cương. Vẽ mặt đầy sát khí. Ngoài ra. Hai gã khác là hai lão nhân tóc trắng xóa. Ngươi đã làm gì nàng? Gã trung niên âm u quát lên, Hai mắt tóm lửa tản ra một thứ khí thế vô hình ép về phía lôi cương. Phốc! Lôi cương phun ra một ngụm máu tươi, Vẻ mặt bình tĩnh, sự căm phần bùng cháy trong lòng. Hắn nắm chặt hai tay, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn. Hắn bướng bỉnh nhìn về phía gã trung niên có phải người bắt cốc tuyết nhi không? Gã Trung Niên kiểm tra tình trạng vết thương ở ngực của người con gái mặc áo xanh. Sau đó khuôn mặt oai phong lộ ra một phần sát khí nhìn lôi cương, giọng nói trở nên âm u. Lôi cương không lên tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào gã Trung Niên. Điệp thúc thúc, ở đây ngoài hắn còn có ai vào nữa? Chắc chắn hắn làm địch tuyết muội thiếu chút nữa thì chết ở đây. Cũng may mà chúng ra tới kịp thời, không thì. Một gã nam tự túm tú âm thanh có chút éo éo, dáng vẽ như thể người con gái kia bị cưỡng đoạt. Hai mắt lôi cương nhìn gã trong lòng ngấm ngầm nhớ kỹ dáng vẽ của y. Sao? Chẳng nhẽ ngươi còn muốn ghi nhớ dáng vẽ của ta để báo thù sao? Nhớ kỹ ta là quân vô khà khà Chỉ có điều ngươi cũng không có cơ hội đâu Gã đàn ông tuấn lãng cười khẩy nói vẻ mặt y không giấu một sự kinh thường Được rồi Gã trung niên liếc mắt nhìn gã thanh niên tuấn tú trầm giọng nói Rồi y chút một luồng cương khí tinh thuần vào trong cơ thể của địch tuyết Không lâu sau đó Địch tuyết ớ ra một ngụm máu tươi Từ từ mở hai mắt Đôi mặt đẹp nhìn những người thân quen của mình Thân thể mềm mại của nàng khẽ run rẩy, Lẩm bẩm nói Cha tuyết nhi không nằm mơ chứ Tuyết nhi đương nhiên không phải rồi Cha tới cứu con đây Trong nháy mắt vẽ oai phong của người đàn ông trung niên chuyển thành vẽ yêu chiều Thấy địch tuyết không sao, ông ta mới thở vào nhẹ nhõm. Địch tuyết muội, người tỉnh lại rồi. Tên đẹp trai đứng bên cạnh, thấy địch tuyết tỉnh lại, khuôn mặt y hiện lên vẻ xúc động, vội vàng nói. Địch tuyết nhìn tên đẹp trai, thì vẻ mặt hơi xúc động, nói. Quân vô ca, ngươi cũng tới. Nghe thấy ngươi đi vào rừng thôn ma quân vô rất lo lắng, bèn theo tới đây. Người đàn ông trung niên nói với giọng thương yêu. Chợt bình tĩnh nhìn về chỗ lôi cương. Đôi mắt ông ta lộ ra vẻ tán thưởng. Chậm rãi nói. Tuyết nhi, phải xử trí hắn như thế nào? Địch tuyết ngỡ ngàng nhìn lôi cương. Sát khí trong đôi mắt đẹp đột nhiên xuất hiện. Đầy oán hận nói. Cha, hắn. Hắn ước hiếp tuyết nhi. Con muốn hắn chết. Giết hắn. Khuôn mặt người đàn ông trung niên tối sầm. Nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt giảm xuống. khô một lão nhân đứng bên cạnh. Đột nhiên chuyển động. Bàn tay bên phải như bộ xương khô thò ra. Bóp cổ lôi cương. Dơ lên trên không trung. Khuôn mặt lôi cương biến sắc. Hai mắt gần như tụ máu. Nắm chặt hai năm đấm u ám nhìn chằm chằm vào hai lão nhân khô như cây, lôi cương cũng muốn phản kháng. Nếu tìm được cách thì hắn đã sớm phản kháng rồi. Trừ tên đẹp trai ở ngoài ra, thì khí thế của người ở còn lại căn bản khiến cho lôi cương không thể nhúc nhích được. Chờ một chút, tam trưởng lão chờ một chút. Điệp tuyết chợt kêu lên. Lão nhân khô một quay đầu nhìn về phía địch tuyết lãnh đạm nói Sao? Tam trưởng lão ta muốn tự tay giết hắn Địch tuyết căm hờn nhìn chầm chầm vào lôi cương thanh âm vô cùng lạnh buốt Tức khắc lôi cương mềm nhũng ngồi trên mặt đất còn lão nhân khô một về tới vị trí Địch tuyết rút ra một thanh kiếm sắt hướng về phía lôi cương Lạnh buốt nói Hờ Mặc dù không biết làm sao ngươi có thể loại trừ được chiến giáp u huyền mà làm ta bị thương nặng Nhưng giờ giết ngươi, chúng ta sẽ giải quyết xong hết mọi chuyện Nói xong Địch tuyết hướng vào bụng lôi cương mà đâm Như muốn trực tiếp đâm vào cương anh của lôi cương Thủ đoạn tàn nhẫn khiến cho kẻ khác sợn tóc gáy Lôi cương thở gấp nhìn chầm chầm vào địch tuyết trong lòng cũng oán hận vô cùng. Sao lúc trước mình không giết cô ta đi cho rồi? Sao còn giữ chút hy vọng? Người con gái như vậy chỉ được cái bề ngoài còn tâm địa chẳng khác gì rắn đột. Trong nháy mắt khi địch tuyết dơ kiếm lên, một đạo quyền kền hung mảnh từ tay phải lôi cương đột phát. Địch tuyết làm sao ngờ được lôi cương sẽ làm thế ở đây mà vẫn còn dám phản kháng sao. Cũng may người đàn ông trung niên ra tay kịp thời mới làm cho địch tuyết không bị thương. Hai mắt người đàn ông trung niên u ám nhìn vị trí lôi cương vừa ngồi. Lúc này lôi cương đã biến mất không còn thấy đâu cả. Trong nháy mắt khi hắn ra tay. Cương khí và nội kình toàn thân lôi cương tiếp tục dồn xuống dưới hai chân. Hướng về phía rừng rậm thôn ma mà đi. tốc đó của hắn cực nhanh khiến cho người đàn ông trung niên cũng cảm thấy kinh hãi Chuyện thể tôn được cốt bi từ diễn đàn lương sơn bạc. Mối nhục hôm nay, ngày khác ác phải bồi hoàng gấp trăm lần. Từ trong rừng rơn a a a Vọng lại âm thanh lạnh buốt của lôi cương Đuổi theo Người đàn ông trung niên khẽ quát Rống Từ sâu trong rừng rậm Truyền đến tiếng gầm người phẫn nộ Từ từ đã Người đàn ông trung niên đột nhiên quát Hai mắt ông ta nhìn sâu vào trong rừng rậm Trầm giọng nói Đây Quay về Cha Bị một quyền khiếp sợ của lôi cương Sau khi hơi tỉnh táo lại, địch tuyết có vẻ không vừa lòng, sẵn giọng. Dù không giết hắn, nhưng hắn có thể sống sót trong rừng rậm thôn ma sao? Cho dù là cha đi chăng nữa thì cũng không dám tùy tiện bước vào rừng rậm thôn ma. Người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn, vẻ mắt cam chịu, nhẹ nhàng nói với địch tuyết. Địch tuyết bớt đắc dĩ gật đầu, cam hờn nhìn sâu vào trong rừng rậm. Một cái khe nước lại xuất hiện trong hư không, năm người biến mất. Ngay sau đó, khe nước từ từ khép lại. Trong hư không có một tiếng cười kỳ lạ. Không lâu sau đó, tất cả lại quay lại dáng vẻ ban đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 151 thanh niên thần bí. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 151 thanh niên thần bí. Lúc này, lôi cương nhũn người quỳ rạp trên mặt đất. Những khớp xương như bị tháo rời ra. Lôi cương chạy trốn thành công. Thế nhưng lúc trung niên nam tử ly khai. Một luồng thần thức bao phủ lôi cương. Thiếu chút nữa khiến thể anh của hắn vỡ tung. Hồ lôi cương cố gắng hô hấp. Lần này hoàn toàn khác với ngoại thương. Nếu như chỉ là bị thương ngoài da mà nói thì tối đa cần một viên đại hoàng đang liền trị khỏi. Thế nhưng lúc này thể anh của hắn bị thương nặng. Việc chữa trị hết sức khó khăn. Cũng may. Thể anh của hắn không giống như những người khác. Không thì dưới công kiếp thần thức của trung niên nam tử. Đã hồn phi phách tán. Trong lòng Lôi Cương tràn ngập một sự căm hận. Tu luyện đến tận bây giờ. Lôi Cương chưa bao giờ có một ý định giết người mạnh như vậy. Thiếu nữ áo lam. Nam tử trung niên Khôi một lão nhân Nam tử tuấn lãng Nghĩ đến họ Trong lòng lôi cương đầy sự oán hận Rồi lập tức hắn chìm vào hôn mê Mà cùng lúc đó bên ngoài rừng thôn ma Có 5 bóng người xuất hiện Phụ thân sao không giết hắn luôn địch tuyết Có chút bất mãn lầm bầm nói Nam tử trung niên nhẹ nhàng cười Nói địch tuyết Trong rừng thôn ma có nhiều điều ủi dị lắm Nếu như ta ra tay sợ rằng sẽ khiến những thứ kinh khủng trong đó chú ý Đến lúc đó muốn trốn cũng không thể Bất quá Thần thức của ta vẫn tập trung trên người tiểu tử đó Trong nháy mắt làm bị thương nặng cương anh của hắn Nếu không hồn phi phách tán thì cũng bị mảnh thú thôn phệ A. khuôn mặt địch Tuyết thay đổi, vô cùng thân thiết lôi kéo tay của Nam Tử Trung niên, vẽ mặt cực kỳ vui vẻ. Hai gã khô một lão nhân nhìn nhau trong mắt hiện lên tia dị sắc. Địch thúc thúc lẽ nào trong rừng thôn ma thực sự có những tồn tại khủng bố sao, Tu vi của địch thúc thúc là một trong năm người mạnh nhất của toàn bộ huyết ngục thâm Uyên. A, tên nam tử tên quân vô kinh ngạc hỏi. Tiền ngủ. Ha ha, thời viễn cổ, ở huyết ngục thâm Uyên những cường giả cương tiên đều có không ít, mà hiện tại thì sao? Cao nhất cũng không quá cương hoàng. Còn toàn bộ những cường giả thời viễn cổ ấy đều biến mất một cách thần bí. Ngươi còn cho rằng tu vi của thúc thúc Có khả năng xếp vào tiền ngũ sao Hơn nữa Trong rừng thôn ma đã từng có cường giả cương hoàng tán thân Nếu như chúng ta mạnh mẽ xuất thủ Sẽ phải đối mặt với những thứ hết sức đáng sợ Nam tử trung niên chậm rãi trả lời Quân vô biến sắc Sắc mặt hơi tái đi Lâm vào trầm tư Bỗng nhiên Sắc mặt địch tuyết trắng bịch lôi kéo tay phải của nam tử trung niên, thanh âm khẽ run nói phụ thân. U huyền chiến giáp của Tuyết Nhi còn đang ở trong rừng thôn ma. Ha ha, sau này ta sẽ cho ngươi chọn một bộ chiến giáp khác là được, nam tử khẽ cười nói. Phản phất như tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều rất tầm thường. Bỗng nhiên Sắc mặt nam tử trung nương Ý Ê. Ê Bương Nương Thay đổi Xanh mặt trầm giọng nói người nói chiến giáp gì Khi Tuyết Nhi thành niên Phụ thân đã đưa u huyền chiến giáp cho Tuyết Nhi Mà địch Tuyết nhìn sắc mặt ngày càng tồi tệ của phụ thân Hắn giọng nói mà trống ngực đập thình thịt Hai mắt nam tử trung niên bắn ra những tia quang mang sắc bén. Vung tay phải lên. Thấp giọng nói hai vị trưởng lão cùng dùng lực. Mở kết giới của rừng thôn ma lần nữa nào. Tuy rằng kết giới của rừng thôn ma khả dị có thể thông suốt thế nhưng đi vào thì dễ đi ra thì khó. Vì vậy mà nam tử trung niên cố tình tạo ra một cái khe như vậy để tiện việc đi ra. Ba người cùng lấy ra linh khí của mình Một vị khô một lão nhân dùng một thanh kiếm mỏng tỏa ra quan mang ba màu Mà một vị khác dùng một cây gỗ trông có vẻ phổ thông Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy những quan mang rực rỡ lưu động trên thân của nó Nam tử trung niên thì lấy ra một cây đại đao ánh kim sắc rực rỡ Mà khi đại đao vừa xuất hiện lại làm linh khí của hai lão nhân rung lên Phản phức như đang sợ hãi Hình nam tử trung niên dẫn đầu đánh một đao vào kết giới Hai gã khôi một lão nhân song song cùng động thủ Cả ba người điên cùng công kích kết giới Quân vô kinh ngạc nhìn ba người thấp giọng nói địch tuyết muội muội, Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì U huyền chiến giáp là cái gì? Lúc này nội tâm của địch tuyết đang hết sức rối loạn. Nhìn phụ thân, địch tuyết biết rằng mình đã gây ra đại họa. Vì vậy mà khi nghe quân vô hỏi, địch tuyết vội vàng nói quân vô ca ca. Ta không biết khi phụ thân đưa U huyền chiến giáp cho ta, đã bảo rằng phải giữ gìn nó cẩn thận. Ta, ta... Sắc mặt quân vô dần dần trở lại như cũ Nhìn vào mắt địch tuyết Trong mắt y có chút gì đó khác lạ Đinh một âm thanh vang lên Dưới sự công kích của ba vị cường giả đỉnh cấp Kết giới của rừng thôn ma lần thứ hai xuất hiện một cái khe Hống nam tử trung niên đang định đi vào Thì không ngờ từ trong khe lại tản ra một luồng khí tức hết sức kinh khủng Một tiếng rống giận của viễn cổ mảnh thú vang lên khiến cho nam tử trung niên cùng hai lão nhân cùng rút lui. sắc mặt ba người tái nhật. Trong nháy mắt cái khe tự khép lại. sắc mặt nam tử trung niên càng thêm tồi tệ hơn. Y hút một ngụm lạnh khí. Sát khí từ trong hai mắt bắn ra bốn phía vẻ mặt hết sức khẩn trương cùng tức giận nhìn về phía địch tuyết. chát trên khuôn mặt mịn màng trắng trẻo của địch tuyết xuất hiện hình một bàn tay đỏ ửng. không phải ta đã dặn ngươi phải giữ gìn cẩn thận sao? ngươi có biết u huyền chiến giáp là nam tử trung niên chợt quát khí thế trên người y tỏa ra mãnh liệt khiến hai gã khôi một lão nhân cùng quân vô đều phải lui lại. Còn địch tuyết càng có vẻ lung lay sắc đổ Địch thúc thúc Địch tuyết muội muội còn thiếu kinh nghiệm Có gì thì chậm rãi nói chuyện Quân vô lại càng hoảng sợ Vội vàng nói Ánh mắt nam tử trung niên chậm rãi Rời về phía quân vô Lông mày hơi nhíu lại Đi nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng Dẫn đầu rời đi Lôi cương hôn mê nằm trên mặt đất. Lúc này thể anh của hắn đã bị thương nặng. Chỉ có thể chờ cho nó tự khôi phục lại. Cũng phải cần một khoảng thời gian tiếp tụ. Lúc này trong rừng thôn ma, tiếng gầm của mảnh thú liên miên không dứt. Từng đợt từng đợt khí thế khủng khiếp từ sâu trong rừng thôn ma truyền đến. Nhưng ở ngoại vi rừng thôn ma những động vật phổ thông lại không bị ảnh hưởng gì, vẫn vô tư vô lo sinh hoạt. Lôi cương chỉ cách rừng thôn ma có khoảng trăm mét. Có mấy con linh thú nhìn chầm chầm lôi cương đang nằm trên mặt đất. Thế nhưng có một điều kinh ngạc là đám linh thú này không tiến lên nửa bước để công kiếp. Nếu lôi cương lúc này tỉnh lại... Sợ rằng sẽ bị chúng làm cho hoảng sợ. Bởi vì tất cả đều là ngũ giai trung phẩm linh thú a. Mảnh thú càng ngày càng nhiều, có hơn 10 con. Chẳng biết qua bao lâu, đám mảnh thú đứng ở đó lại tự động tách ra một con đường nhỏ. Một cái bóng phiêu giật từ từ đi ra. Thoáng nhìn thì thấy đó là một thanh niên tuấn tú. Khuôn mặt luôn có một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ có điều nụ cười đó đem lại cảm giác tà ác. Gã thanh niên đó khiến cho đám mảnh thú khác hết sức e ngại. Y đi thẳng về phía lôi cương. Trong hai mắt tinh quang vắng ra bốn phía. Sau khi liếc mắt nhìn qua thân thể lôi cương, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm rạng rỡ. Chẳng biết qua bao lâu, đám mảnh thú đứng ở đó lại tự động tách ra một con đường nhỏ.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 Sau khi liếc mắt nhìn qua thân thể lôi cương, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm rạng rỡ. Hống người thanh niên phát ra một tiếng thú rống, một con ngũ dai trung phẩm mảnh thú bay lên lao về phía lôi cương. Nó dơ cự trảo nhức hắn lên. Mà nhóm hơn 10 linh thú cùng với thanh niên thì từ từ chậm rãi đi vào sâu trong rừng thôn ma đi đến. Lôi cương không biết thời gian trôi qua bao lâu. Chỉ cảm thấy bản thân bị bao phủ trong một bóng tối vô tận. Hắn cố gắng giải du, rốt cuộc cũng nhìn thấy một tia sáng, hắn liền chui vào. Lôi cương chậm rãi mở mắt ra. Bỗng nhiên giật mình. Cảnh giác bốn phía. Khi thấy bản thân hắn đang nằm trong một căn phòng hình tròn. Những hạt châu khảm trong phòng tảng ra quanh mang trong suốt. Toàn bộ gian phòng chỉ có một cái bàn cùng với những vật dụng bình thường, vượt qua dự liệu của lôi cương. Đây là đâu lôi cương thầm nghĩ, mà linh khí ở đây nhiều tới mức khiến nội tâm hắn khiếp sợ. Lôi cương chậm rãi đứng lên, phát hiện thương thế đã khỏi hẳn. Là ai đã cứu mình? Ôm nghi hoặc trong lòng, lôi cương chậm rãi đi ra khỏi gian phòng. Đi ra khỏi cửa. Lôi cương ngây người khi thấy gian phòng này lại ở chỗ trống trải trên thân một cây đại thụ khổng lồ Lôi cương quan sát bốn phía Phát hiện ở phía dưới là một khu rừng rậm. Thi thoảng lại có tiếng gầm gừ của mảnh thú truyền tới đây Ha ha, ngươi tỉnh rồi một âm thanh chợt vang lên khiến cho lôi cương kinh hải Hắn không thể cảm nhận được người này Ngay tức khắc một thanh niên tuấn tút từ trong thân cây đại thụ chậm rãi đi ra cười cười nhìn lôi cương. Lôi cương quay đầu lại nhìn, chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại xuất hiện một cảm giác nguy hiểm. Cái cảm giác đó nhanh chóng lan khắp toàn thân lôi cương. Lôi cương nhìn vào đôi mắt trong vắt của người thanh niên mà cảm thấy kinh nghi, chẳng lẽ cảm giác của hắn lệch lạc. Suy tư một lát, Lôi Cương cung kính nói đa ta tiền bối cứu mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 152.1 huyền thượng nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 152.1 huyền thượng nhân. Mặc dù Lôi Cương hết sức cung kính thế nhưng trong lòng lại đang không ngừng suy đoán. Tuy xung quanh người thanh niên tràn ngập đầy linh khí, nhưng khi thần thức của hắn xâm nhập vào cơ thể của y thì lại chẳng cảm nhận chút sự sống nào. Điều này làm lôi cương lát mồ hôi lạnh. Hơn nữa cảm giác uy hiếp quá mạnh khiến lôi cương không dám cử động. Hắn có thể cảm giác được tu vi của nam tử này sâu không thể lường. Chẳng lẽ đây chính là người ở trong rừng thôn ma sao Tiền bối Xin hỏi đây là đâu Lôi cương nhẹ giọng hỏi Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào người thanh niên Đôi mắt trong suốt sáng sủa của người thanh niên Chậm rãi quan sát lôi cương Như nhìn thấu suy nghĩ của hắn Mà nói nơi đây nằm sâu trong rừng thôn ma Lôi cương cả kinh Nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh Nói tiền bối Người vẫn luôn ở tại chỗ này sao Ta nghe đồn rằng rừng thôn ma này đã giết không biết bao nhiêu người tu ma Điều đó có phải là thật không lôi cương nhìn chầm chầm người thanh niên Không muốn bỏ sót bất cứ một cử động nào trên khuôn mặt của y Nhưng hắn nhanh chóng thất vọng Hai mắt người thanh niên vẫn trong suốt như trước cũng không hề có gì đặc biệt Chỉ có điều khi nhắc đến người tu ma, đôi mắt trong suốt khi có một chút dao động nhỏ. Mặc dù nó chỉ thoáng qua nhưng lôi cương cũng vẫn nhận thấy. Lôi cương thầm nghĩ xem ra người này cũng biết chuyện đó. Lập tức, hắn cất giọng hỏi chẳng biết tiền bối xương hô ra sao lôi cương hiểu rõ. Người này có mình chắc chắn phải có động cơ gì đó. Ha ha, ngươi cứ gọi ta là một huyền thượng nhân đi. Lâu rồi không gặp một người thú vị như thế này. Người thanh niên mỉm cười nói. Lôi cương hơi nhíu mày. Chẳng hiểu sao, người thanh niên này tạo cho hắn cảm giác bí ẩn, giống như y nắm tất cả mọi thứ trong tay vậy. Lôi cương suy nghĩ một chút. Rồi thấp giọng nói tiền bối tiểu bối tên là lôi cương Cũng chẳng có tài cán gì có thể giúp đỡ được cho tiền bối Ha ha, hiện tại ngươi chưa thể giúp gì được cho ta Nhưng không cần gấp Ta cho ngươi một cơ hội Trong vòng 50 năm ngươi phải đạt tới cương vương hoàng giai Có thể cảm nhận được thuộc tính một trong trời đất Lúc đó thì ngươi mới có khả năng trả nợ cho ta. Thanh niên nói xong liền bật cười sang sản. Sắc mặt lôi cương trắng bệt. 50 năm. Lúc này. Với hắn ngay cả kiếp cương huyền giai còn chưa đạt tới. Chẳng lẽ trong 50 năm có thể đạt tới tu vi cương vương hoàng giai hay sao? Chưa nói tới việc còn phải cảm nhận được một thuộc tính. Điều này có thể sao Lôi Cương lắc đầu, nói tiền bối. Trong 50 năm tiểu tử khó lòng đạt được. Người thanh niên chậm rãi thu ánh mắt đang nhìn lên trời. Đôi mắt trong suốt của y nhìn Lôi Cương chầm chậm. Khuôn mặt chợt xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Chậm rãi nói nếu như trong 50 năm ngươi không thể thành công thì Ngươi cũng chẳng còn lý do để sống nữa Hãy lo tận dụng thời gian đi Đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn khỏi khu rừng này Cũng đừng nghĩ tới chuyện ẩn nút Vì trong khu rừng này ta nắm giữ Tất cả người thanh niên nói một cách chậm rãi Nhưng mỗi chữ đều mạnh mẽ Tràn ngập sự tự tin Lôi cương nghiêm túc nhìn khuôn mặt tươi cười của người thanh niên Hô hấp trở nên dồn dập. Tuy nhiên hắn cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ thấp giọng nói chẳng biết tiền bối muốn tiểu bối giúp chuyện gì. Ha ha! Nhớ kỹ trong vòng 50 năm. Đạt được cương vương. Đồng thời có thể cảm nhận một thuộc tính trong thiên địa Không phải thanh niên khẽ cười. Bước về phía trước rồi dung nhập vào trong cây đại thụ. Lôi cương trầm ngâm, chậm rãi ngồi xuống Trong 50 năm Đạt được cương vương Tin rằng dựa vào khả năng của mấy bộ pháp quyết tu luyện Hắn chỉ cần 45 năm là thành công Lôi cương đột nhiên nhớ tới lời người thanh niên Một cái 50 năm, một cái 45 năm Xem ra chính mình cũng cần mất 45 năm để đạt được tu vi cương vương Lôi cương hít sâu một hơi Tuy rằng điều kiện này đối với người thường thì đó là bất khả thi Thế nhưng Đối với hắn thì có thể đạt được a. Ở dưới cây đại thụ tràn ngập linh khí như thế này Lôi cương còn cảm nhận sinh cơ rất đậm ẩn chứ trong đó Lôi cương chậm rãi nhắm hai mắt lại Lúc này hắn cần phải đột phá hoàng giai Đạt tới huyền giai Lôi cương đã dừng lại tại Hoàng gia thật lâu rồi Đến hôm nay hắn đã có cơ hội đột phá Chậm rãi vận hành ngũ hành thể tu Cho tới nay từ sau khi tu luyện qua cử thần kiếm tâm quyết Có được cương khí lôi cương chưa hề động tới nó Mà cương khí cũng theo việc hắn tu luyện ngũ hành thể tu tỉnh tiến không ít Điều này khiến hắn rất ngạc nhiên Lôi cương ngưng tụ cương khí toàn thân chuẩn bị phá tan tấm màn ngăn cách để tiến vào huyền dai. Linh khí xung quanh cây đại thụ chậm rãi tập trung về phía lôi cương. Từ từ chúng hóa thành một dòng suối linh khí thật lớn chui vào trong đan điền của lôi cương. Thể anh của hắn không ngừng phình to, thu nhỏ. Cây đại thụ như đang quan sát tất cả mọi việc với đôi mắt lạnh lùng Dòng suối linh khí không ngừng xoay tròn rằng co một lúc mới ngừng lại được sắc mặt lôi cương có vẻ cực kỳ sung sướng Sau nửa canh giờ, lôi cương chậm rãi mở mắt khóa môi có một nụ cười nhạt Giơ hai bàn tay lên rồi chậm rãi nắm chặt lại Hắn cảm thấy lực lượng trong cơ thể như tăng lên gấp 10 lần Lôi cương huyết một tiếng sáo dài Rồi hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía khu rừng bên dưới. Mà lúc này tên thanh niên tốn tốt cũng đi ra từ trong cây đại thụ. Nhìn thân ảnh của lôi cương. Lẩm bẩm nói 50 năm sau. Đừng làm ta thất vọng. Xem ra ta cũng phải chuẩn bị một chút rồi thanh âm của người thanh niên tràn ngập kiên định. Ở sâu trong khu rừng. Đầy rẫy ngũ dai linh thú tàn bạo Trong đó cấp bợp thú vương chiếm phần lớn Lúc này lôi cương đang không ngừng phát tiếc Không biết vì sao Lôi cương phát hiện tại sâu trong khu rừng này Hình như không có những mảnh thú kinh khủng tồn tại hầu như đều là ngũ dai trung phẩm Điều này làm hắn nghi hoặc. Khi vừa mới vừa tới nơi này Hắn có nghe được tiếng rống giận Với khí thế cực kỳ kinh khủng Làm cho khí huyết hắn sôi trào Đó mới là những tồn tại hết sức đáng sợ Lẽ nào Đây là do người thanh niên lôi cương nghi hoặc thầm nghĩ Sau khi giết chết một ngũ dai trung phẩm ma bảo hổ Lôi cương liền tìm một nơi dư thừa linh khí Bố trí trận pháp che mắt Rồi bắt đầu tu luyện Tuy rằng dưới cây đại thụ linh khí Cực kỳ sung mãn Thế nhưng lôi cương cảm nhận dường Như có đôi mắt luôn theo dõi hắn Điều này làm hắn cực kỳ khó chịu Ngay khi bố trí xong tụ linh trận Đột nhiên lôi cương phát hiện Có tia dao động từ giới chỉ Hắn vội đưa thần thức dò xét Ngay lập tức hắn liền phát hiện sự dao động đó là từ quả trứng đen mà hắn lấy ở trong hang động của thú vương. mà lúc này quả trứng đen có chút khác so với trước kia trên thân nó xuất hiện đầy quy vân như mai rùa. bỗng nhiên lôi cương cả kinh thần thức đảo qua không gian trong giới chỉ. nhưng hắn không tìm thấy u huyền chiến giáp đoạt được từ nữ tử áo lam đâu. Lôi cương cảm thấy nghi hoặc chẳng lẽ U huyền chiến giáp bị cái quả trứng kia thôn phệ rồi sao Lôi cương vội vã lấy nó ra để trước mặt Lúc này quả trứng đen đã to gấp hai lần toàn thân đầy hoa văn như mai rùa Thế nhưng vẫn có màu ngâm đen như trước Hắn không khỏi nghĩ đến việc trước đây hắc đảng hấp thu tiên huyết của hắn Trầm tư một lát, lôi cương cắt một vết nhỏ trên ngón tay, đưa lên trên quả trứng. Lôi cương muốn biết quả trứng này rốt cuộc là cái gì? Hơn nữa nó này đã hấp thu nhiều thứ như vậy thì chắc phải có chút gì đó không tầm thường. Chẳng lẽ đây là trứng của linh thú sao lôi cương đã nghe không ít về trứng linh thú? Hắn có một chút gì đó mong đợi xem thử đây là linh thú gì? Vì thế, dù hoa văn trên trứng đen vẫn liên tục hấp thụ tiên huyết của hắn nhưng hắn vẫn tiếp tục. Cho đến khi Lôi Cương cảm nhận thân thể không còn tí sức lực nào, hắn mới hốt hoảng rút tay về. Nhìn sự biến hóa của quả trắng, Lôi Cương kinh nghi. Một ý tưởng lớn mật xuất hiện trong đầu hắn có nên dùng tiên huyết để ấp trứng không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 153 ấp trứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 153 ấp trứng. Một năm sau, lúc này Lôi Cương vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ cũ. Một năm qua, hắn vẫn không ngừng dùng tiên huyết của bản thân để ấp trứng. Cứ mỗi lần tiên huyết bị hấp thụ Hắn liền khôi phục rồi lại bị cái trứng đen kia hấp thụ cứ tuần hoàng như thế. Hắn có dự cảm rằng lần ấp trứng này sẽ không hề ổn phí. Cho tới hôm nay quả trứng đen cũng dừng việc hấp thụ tiên huyết lại. Lôi cương thả lỏng bản thân tỉ mỉ qua sát quả trứng đen kia muốn xem thử nó sẽ nở ra loại linh thú gì. Thế nhưng, cả 10 ngày sau đó, Quả trứng vẫn không có dấu hiệu nở. Chỉ có hoa văn trên thân ngày càng dày đặc. Nhưng lôi cương cũng cảm nhận được một thứ sinh mệnh dao động truyền ra từ trong trứng. Lôi cương mừng rỡ rồi cho nó vào trong giới chỉ.